sơn địa bắc bắc già bắc dã bắc là tiêu mòn thuộc về tháng 9 tiết xương ráng sắp đến tiết lập đông theo tượng quẻ năm hào âm tịnh tiến đuổi hào dương cuối cùng chốc nữa là tiêu luôn để thành quẻ khôn hào trên hết là hào dương đã già lắm rồi cố chấp hẹp hòi lạc hậu trước sau gì cũng ra đi cho đoàn trẻ tiến lên cầm quyền Nếu người quân tử chịu nhường bước Đó là hiện tượng của một mối nổi loạn Các mối con giết hết mối già Tiêu diệt tất cả các giá trị cổ hủ Mà bọn người lớn phải chịu đầu hàng vô điều kiện Và cũng sắp bị thủ tiêu toàn diện Đó là thời của nhiều người đã nói đến Thời tận thế của một chu kỳ đại hóa Thời này là âm cực trưởng, dương cực tiêu Đó là thời đại của bọn tiểu nhân hoành hành Thủ như tất cả những gì thiêng liêng Tất cả đều bị đổ nát Chúng làm đến cái việc Đào mồ quốc mả ông cha Với nghĩa trắng và nghĩa đen Chú Thích xin đọc Chu dịch huyền giải Để hiểu rõ về ổ mối trên đây Hết chú Thích Người quân tử ở thời này Phải bó tay Không còn chỗ đứng Chỉ biết Thời mà làm cái việc thiên địa bế Hiền nhân ẩn May ra mới khỏi bọn tiểu nhân hãm hạ Là may lắm rồi Thời bác là thời cách mạng giữa hai phe trẻ cấp tiến Và già quá mệt mỏi và cổ hủ Người ta quan sát một ổ mối khổng lồ Trong khu rừng rậm phi châu Ổ mối này thật to Hoạt động đều đều và âm thầm Một hôm Đời sống của ổ mối thầm lặng kia bỗng dưng náo loạn ồn ảo Và chỉ trong một đêm thôi Ổ mối đã bị phá vỡ tan thành Không một ai có thể ngờ trước được Chỉ trong một đêm thôi Sáng ngày người ta thấy chung quanh ổ mối to tướng kia ngột ngang đầy xác chết Công việc tàn phá ấy lại chẳng phải do đâu xa Chính đàn con cháu của thế hệ vừa lớn lên đã hủy diệt tất cả công trình kiến tạo của ông cha chúng Đã cần cù xây dựng từng phút từng giờ Cứ như là mỗi 4 tuần một lần ổ mối bị phá hoại hoàn toàn như vậy Có điều rất quan trọng ta cần để ý là Sau khi tiêu diệt hoàn toàn ổ mối Thì bắt đầu đêm sau Chính đoàn mối con kia Lại lo đi làm công việc xây dựng lại ổ mối Đã bị chúng phá hủy Hiện tượng nổi loạn và phá hoại Một cách dường như vô cớ của thế hệ trẻ chà đạp mọi giá trị Cổ truyền mà người xưa Xem là thiêng liêng nhất Đã và đang xảy ra trên toàn thế giới Ngày nay Là những chiến tranh nội bộ Do nhóm cấp tiến cực đoan của tuổi trẻ Chống lại nhóm bảo thủ của tuổi già Sắp đến thời tận thế Tiểu nhân tham vọng đến cực độ Khiến cho toàn cả thế giới sâu xé nhau Ngay cả trong nội bộ Không nước nào mà chẳng bị nổi loạn Phe tiểu nhân đang làm sóng gió Chiến tranh thời quẻ bác nguy nhất là chiến tranh nội bộ Do ý thức hệ gây ra Điển hình nhất là tại Trung Đông Hai nước cùng một văn hóa lộng lẫy Của bộ tiểu thuyết Ngàn lẻ một đêm Được sắp vào loại đứng đầu thế giới Mà chẳng một đại trí thức gia nào chẳng biết Đang tàn sát lẫn nhau như bầy điên Tượng của quẻ bác Nam hào âm là bọn trẻ cấp tiến Lấn áp một hào dương cô độc và mệt mỏi Quẻ bác là hình một cái nhà Mà nóc nhà sắp bị đập bể, Sắp đổ nát Nóc nhà là hào dương Bọn tiểu nhân không đánh thẳng Mà chỉ làm cho tiêu mòn Vì bản tánh của âm là tiêu lờn và đánh lén Chiến tranh công khai với chúng Phải phòng phản chắc Và cháo trở Khó là chỗ không sao có thể tin nơi Lời hứa hẹn của chúng Ngày nay ký hiệp ước sống chung hòa bình Ngày mai chúng sẽ đánh mình trước Trong khi mình tin tưởng nơi lời hứa hẹn của chúng Chống tiểu nhân Phải hành cái đạo của tiểu nhân Cứ lấy bụng ta suy ra bụng người thì hỏng Quân tử thua tiểu nhân là chỗ đó Vương đạo thua bá đạo Sự thật là vậy Thoán từ Bác Bất lợi hữu du vãng Thoán viết Bác Bác giã Năm hào âm phía dưới đang tịnh tiến Hiếp một hào dương giả nua cô đơn Người quân tử ở thời này thật nguy hiểm vô cùng Vì chung quanh đều là bảy tiểu nhân đầy thu đoạn Nên mới nói Bất lợi hữu du vãng Không lợi khi giao thiệp với thiên hạ Bọn tiểu nhân đang giỏ ngó và nghi ngờ Không bỏ sót một cử động nào của ta Dù vô tâm Vậy, người quân tử phải làm sao? Thiên địa bế hiển nhân ẩn Không tranh giành quyền lợi với chúng Không khoe tài hay sắc đẹp Như đạo tử đã khuyên Đại tử nhược ngu Đại dụng nhược khiếp Đại xảo nhược chuyết Đại trực nhược khuất Trường 45 Đạo Đức Kinh Là người cực kỳ thông minh Hãy làm như kẻ ngu đần, là người sức mạnh dũng mạnh nhất. Hãy làm như người nút nhát, là người rất khéo leo. Hãy làm như người vụng về là người rất ngay thẳng. Hãy làm như kẻ cong cong. chương 45 này của Đạo Đức Kinh, Đạo Tử viết cho con người sống trong thời bác loạn. Cũng như hệ tử kinh dịch có nói, dịch làm ra là do thời ưu hoạn, tác dịch xảy. Kỷ hữu yêu hoạn hồ, đây là quẻ của thời này, sắp đến thời thận thế, nhưng dịch đạo nói bác tận phục sinh, một tư duy mới sẽ thay vào tư duy cũ. Thoán chuyện. chuyện Bác, bác giã, nhu biến cương giả, bất đợi hữu du vãng, tiểu nhân trưởng giả, âm quá nhiều nên làm biến đổi cả hào dương, nhu biến cương giả. Cho nên người quân tử đi ra ngoài Giao tiếp với đời Đầy âm mưu hiểm độc Phải cẩn thận rẻ rặt từ lời ăn tiếng nói Từ những việc làm tầm thường nhỏ nhặt Đâu phải trong một sớm một chiều Mà tiểu nhân ngặt đổ người quân tử Chúng gặm nhấm từ từ Như ngọn đèn làm hao dầu từ từ Đến khi hết dầu Đèn tắt mới hay Thủ đoạn của tiểu nhân thật đáng sợ Nó hại mình mà mình không hay Hai, thuận nhi chỉ chi Quan tượng giả Quân tử thượng tiêu túc Doanh hư thiên hành giả Ở thời bác loạn Người quân tử nên xem tượng Quẻ bác mà hành động Quẻ bác Trên là quẻ cấn Tức là dừng lại Chỉ là dừng lại Còn dưới là quẻ khôn Nghĩa là thuận Có nghĩa là phải thuận theo mà dừng lại Thuận theo lại trời Mà dừng lại Thuận nhi chỉ chi Vì lẽ trời là âm trưởng Thì dương tiêu Đó là sự vận hành của lẽ trời Không sao cưỡng được Ở thời bác Tiểu nhân đạo trưởng Người quân tử phải biết thuận theo thiên lý Mà ẩn thân Lui vào bóng tối Đi vào con đường quy ẩn Thiên địa bế hiền nhân ẩn Đại tử Sơn phụ ư địa Thượng dĩ hậu hạ, an trạch Quẻ bác Là núi nằm trên mặt đất Muốn núi cho cao Phải nhờ dựa vào mặt đất vững vàng Hậu hạ Là nền phải cho thật vững Lão tử có nói Cao dĩ, hạ vi cơ Cái cao phải lấy cái thấp nằm nền Tức là Như hảo tử đại tượng nói Thượng dĩ hậu hạ Đất mà không dày, núi đổ Nền móng không vững vàng Đừng mong tạo lập được cái gì trên đó Cho nên Theo tượng quẻ bác Phải biết lo Trước nhất là đắp nền cho vững cái đã Phải lấy Hạ từng cơ sở làm nền Mới có thể xây dựng được Thượng tầng cơ sở Bên trên Thượng dĩ hậu hạ An trạch. Trạch là chỗ ở của dân gian Phải được an cư Lạc nghiệp Không được thế Thì chế độ nào cũng đổ Chính thể nào cũng hư. Thế dân giàu thì nước mới mạnh. Có hữu sản hóa. Tiểu tượng. Sơ lục. Bác sàng dĩ túc. Miệt trinh. Hung. Tượng viết. Bác sàng dĩ túc. Dĩ diệt hạ ra. Sàng là cái giường ngủ. Tượng chỗ an nghỉ. Bác sàng dĩ túc. Là đẽo cái giường. Mà đẽo lại ngay bốn chân. Cẳng giường. Thì giường sập còn gì Khí âm bắt đầu ở dưới đi lên Tức là đéo dần dần lên trên Mệt trinh là tiêu diệt tránh đạo Nên hảo tử mới nói Dĩ diệt hạ dã Tiêu diệt ngay nơi cái gốc của nó Thật đáng lo cho thế nước trông tranh Lục nhị Bác sạc Dĩ biện Mệt trinh Hung Biện là cái then giường Đéo giường mà đéo đến then giường Thì càng thành hung Tượng lại viết thêm Bác sàng dị biện Vị hữu, dữ dã đẽo dường mà đẽo đến cây then dường Là sắp nguy đến rồi Hào nhị cùng với hào sơ Cùng là một bảy tiểu nhân Mà súng hại người quân tử Thì tai hại càng thêm thảm hại Sở dĩ Bọn tiểu nhân càng ngày càng tăng Mà người quân tử lơ là không lo đoàn kết Hoặc nói cho đúng hơn Chưa biết đoàn kết, vị hữu dự dã, dự là đảng dự. Nếu quân tử mà biết đoàn kết với nhau thì cũng có thể tránh được phần nào bọn tiểu nhân thắng thế. Tuy nhiên, nói thế là mong mỏi thôi, chứ quân tử bản tánh đâu có thích kết phe, kết đảng. Họ thích sống một mình trong cô đơn tịch mịch. Trái lại, kẻ tiểu nhân thì thích kết phe, kết đảng, thích sống trong quần đoàn xem ngay cho một bầy trẻ đứa nào xuất chúng ưa chơi riêng một mình bởi vậy mới dùng đến danh từ xuất chúng để ám chỉ những bậc quân tử phi thường xuất chúng là ra khỏi quần đoàn không có bậc vị nhân nào lại thích sống với quần đoàn hạng thích sống trong quần đoàn có bao giờ là bậc vị nhân lục ta, bác tri vô kịp thất thượng hạ gia Ở thời bắc loạn mà được gọi là vô kiệu Khi kẻ tiểu nhân đích hồi đầu đi theo người quân tử Mà đoạn tuyệt với những bạn bè Bên trên và phía dưới Ý nói Hảo Tam Trên có hai hảo âm Dưới cũng có hai hảo âm Bỏ hết vọn tiểu nhân chung quanh Để ứng tiếp với hảo thượng kiểu Là người quân tử Thất thượng hạ dã Cho nên Ở thời bác loạn Lại được vô kiệu Lục, lục tứ Bác sảng dĩ phụ Hung thiết cận tai giã Âm đã đi đến hào tứ Quân tử bị đéo đến tận ra thịt rồi Phải nói đây là hung triệu Thiết cận tai giã Tai họa đã đến cận bên mình Quẻ bác Chỉ có một hào dương thượng kiểu Như ngọn hải đăng Ngọn đèn mà tắt Thì nhân loại sẽ bị chìm đắm Trong khổ ai Nóc nhà mà bể nát Thì bọn tiểu nhân cũng không sống được Lục ngũ Quán ngư Dĩ cung nhân sùng Vô bất lợi Tượng viết Dĩ cung nhân sùng Trung vô viu Dạ Hào lục ngũ Đứng bên trên bốn âm Ở ngôi vị bậc trí tôn Tức là người đại thủ lĩnh trong bầy tiểu nhân Nếu lục ngũ thông lãnh quần âm Mà tiêu diệt hào thượng Kiều thì đạo trời cũng hỏng luôn thay sao? đạo trời làm sao mất được? tại sao vậy? đạo trời có bao giờ chỉ cho âm mà không có dương? ở thiên đạo có ngày nào không có thái dương? mà ở thế đạo cũng không bao giờ có ngày nào mà không có quân tử. cho nên càng đè nén một bên dương thì dương càng thêm mạnh. tương dục phế chi, tất cố hưng chi. cho nên lục ngũ dù sao Rồi cũng sẽ dẫn quần âm về phục thượng kiểu Đó là luật tổn hữu dư Bổ bất túc Ngoài lục ngũ Không còn ai có thể Có quyền thế sai bảo bọn quần âm Vật cùng tắc biến là thế Cho nên Bác loạn mà đi đến hào ngũ Thì biến Đó là ý nghĩa của câu Âm dương bất chắc vị Chi thần Loạn cực trị sinh Là thế lục ngũ mà biết dẫn bảy tiểu nhân phục tùng quân tử khác nào bà hậu phi dắt đoàn cung nhân lên hầu vua và được vua yêu tất cả nên sau cùng không có lỗi trung vô yêu xã hào, hào thượng kiều hào chủ não quẻ bác a thạc quả bất thực quân tử tắc dư tiểu nhân bác lư b quân tử tắc dư dân sở tài xã tiểu nhân bác lư trung bất khả dụng dã thạc quả là trái cây rất to thực là ăn được hào thượng kiều là hào dương ở trên cao bị âm đẽo gần hết phía dưới rồi tưởng cây trái đã dụng hết bác là dụng chỉ còn một trái thật to ở trên ngọn cây không bị hai xuống để ăn mà để làm giống trái lớn Mà không bị hái xuống để ăn Là để dành làm giống Đó là nói giống người quân tử Chưa bị tuyệt Mà cũng chẳng bao giờ bị tuyệt Theo cái thê của quẻ mà nói Thì bác là thời của kẻ tiểu nhân Mà theo cái tượng của hào Thì thượng kiểu Là cái mầm giống của người quân tử Chứa trong tác phẩm Vô tiền khoáng hậu Như những ngọn hải đăng Trên những sóng gió hãi hùng Đang đắm chìm nhân loại Trong đạo âm Dương Dương không bao giờ tắt Dù ở bước đường cùng Hơn nữa âm càng hiếp Dương bao nhiêu Thì Dương lại càng trở nên mạnh bấy nhiêu Về ảnh hưởng Người quân tử có sức Nhất nhân địch vạn Đối với hạng tiểu nhân Chỉ với một bộ sách Đạo đức kinh hay dịch tinh, Đủ sức cứu vớt Hàng triệu triệu con người Đang thất vọng Và không muốn sống Hệ đời đã đi đến cực hạn Là cái cơ của trị loạn sắp sinh Âm cực dương sinh Không bao giờ sai chạy Cho nên chớ thấy bác loạn mà sinh chán Nhiều hy vọng lắm đấy Tương dục phế chi Tất cố hưng chi Như văn minh vật chất cơ giới Đã đến hồi cực thịnh Ai thấy cũng đâm ra bi quan Rằng nó sẽ bóp chết tâm linh con người với sức tàn phá kinh khủng của nó, nhưng dịch đạo có bao giờ cho phép như thế được? Một số đông người quân tử trên toàn thế giới đã lo củng cố cái nóc nhà hào thượng kiều, nên mới nói quân tử đắc dự. Đắc dự là được quần chúng nghe theo, như đã nói trên đây, hào thượng kiều nằm trên ngũ âm, như cái nóc nhà che chở cho ngũ âm. Nếu bọn tiểu nhân mà phá được luôn cái nóc Thì chính bọn chúng tự phá hủy căn nhà chúng đang trú ẩn Tiểu nhân bác Lư Bọn tiểu nhân đẽo cây nhà của chúng Lư là cây nhà chúng ở Cho nên quẻ thì phần xấu thuộc về người quân tử Vì bị chúng đẽo, Nhưng về nghĩa của hào thượng cửu Thì phần xấu lại trở về cho bọn tiểu nhân Quân tử mà chết hết rồi Thì tiểu nhân cũng không còn Nên mới có lời săn Tiểu nhân bác lư chung bất khả dụng giã Lời săn này Là nói với bọn tiểu nhân vậy Tóm lại Nguyên là quẻ tiền đẽo một nét dương ở dưới Lấp vào một nét âm Là quẻ cấn Tức là nét âm sinh Rồi từ đó Lần lần biến hết tứ dương Mà thành quẻ độn Quẻ bĩ Quẻ quán Biến hết ngũ dương Thành ra quẻ bác Theo lệ thường thì Phút chốc đây bác sẽ thành khôn Thuần âm sáu hào Thời đại băng giá sắp đến Bởi người ta đã bị bom nguyên tử quá nóng Ôi nhưng đừng tưởng lầm rằng Quẻ khôn là thuần âm Mà không có dương Âm trung hữu dương căn Dương trung cứu âm căn Đó là một luật tắc căn bản của dịch đạo Cho nên băng tan lần Biến thành quẻ phục Âm dương tranh nhau ở nhất Tiêu nhất Tức đó là âm dương hiện ra trong chỗ hữu hình Nên ta còn có thể nhận thấy được Chứ tiêu tức núp trong chỗ vô hình Như hột giống nằm trong lòng đất Chúng ta làm sao thấy được Mặc dù nó có Cho nên dương bị bác ở trên quẻ bác Lại được phục hồi ở sơ hào quẻ phục Đó là dương đã hiện lộ ra Trong chỗ hữu hình Còn khi nó đang ở Huân sinh, huân trường Ở trong quẻ khôn Ta làm sao thấy được Cái chỗ tuyệt diệu của dịch Là chỗ hiện hối của âm dương Chú thích Hiện là hiện lên Hối là ẩn tàng Cái ẩn hay hơn cái hiện Dương cực âm sinh Bởi người ta đã dùng đến Nguyên tử lực Với một sức nóng kinh khiếp Nên khí hậu bao quanh sẽ trở nên cực lạnh. Hết chú thích. Chỉ có bậc thánh nhân mới thấy rõ được cái sinh nằm trong cái tử. Cái tử nằm trong cái sinh. Cái chân nằm trong cái giả. Cái giả nằm trong cái chân. Cái hư nằm trong cái thực. Cái thực nằm trong cái hư. Cái phúc nằm trong cái họa. Cái họa nằm trong cái phúc. Cái trị nằm trong cái loạn. Cái loạn nằm trong cái trị. Hay nói cách khác, theo dịch âm trung hữu dương căn dương trung hữu âm căn xin nhắc lại trong thời bác loạn đã thay ngén cơ trị rồi bắc tận phục sinh hết, hết quẻ. quẻ sơn, sơn. đi